Lời mở đầu Bạn đang đứng trước ngưỡng cửa của cuộc đời Và phân dân không biết đi hướng nào Bạn tò mò hay háo hước muốn biết môi trường đại học ra sao Hay bạn là một sinh viên Và muốn tìm hiểu những điều cần có trong hành trang lập nghiệp của mình Cứ đi rồi sẽ đến Sẽ là cuốn cẩm đang sống dành cho các bạn trẻ Với những chia sẻ chân thành từ tác giả Một người trẻ từng văn khoăn, từng dấp ngã Nhưng vẫn mạnh mẽ đứng lên bước tiếp Đặc biệt hơn, cuốn sách lấy bối cảnh môi trường sinh viên thời hiện đại, được lồng ghép với các bài học kỹ năng và triết lý cuộc sống, mang lại cảm giác gần gũi, thân quen, hoàn toàn không hề mực thước và giáo điều. Đó là câu chuyện về chàng trai trẻ Phan Quốc Tuấn, được cha mẹ kỳ vọng, bạn bè yêu thương, Tuấn sẽ ra sao khi biết mình không đậu đại học, cậu sẽ lựa chọn con đường tiếp theo thế nào? Sẽ thay đổi ra sao trong môi trường học tập mới Với nhiều thử thách và cám dỗ Và liệu cậu có tìm lại được ước mơ Cùng tình yêu của mình nơi đất khách Chắc hẳn qua câu chuyện của Tuấn Bạn sẽ tìm thấy đâu đó hình bóng của chính mình Để từ đó học được cách sống Cách yêu thương Và thêm trân trọng những ngày tuổi trẻ Lời tác giả. Sau hơn 5 năm nhìn lại dự án khởi nghiệp đầu tiên của mình Điều khiến tôi tự hào nhất Đó là đã chiến thắng chính bản thân mình Đã có những lúc dấp ngã Những lúc khó khăn tưởng chừng như trùng bước Nhưng rồi tôi lại đứng dậy kiên trì bước tiếp với niềm tin Cứ đi rồi sẽ đến Đôi khi tôi tự hỏi Nếu thời gian có thể quay lại Tôi có thể lựa chọn khác đi Vẫn tạo lập một doanh nghiệp mới Với nhiều lo toan và áp lực Hay lựa chọn một con đường khác thoải mái hơn Như đa số bạn bè Câu trả lời là tôi sẽ chọn như tôi đã chọn Bởi chính những khó khăn và thử thách đó đã làm nên tôi của ngày hôm nay mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Nhưng thời gian trôi qua cũng lấy đi nhiều thứ. Tôi biết rằng có một số điều ở tuổi 20 mà mình sẽ không bao giờ tìm lại được. Dĩ như lòng nhiệt thành không toan tính, sự dài khờ với những ước mơ thơ ngây mà nhiều người vẫn cho là điên trộn nhất. Thổi ấy có tôi, có bạn bè tôi cùng những ước mơ tuổi trẻ của mình. Chính vì vậy tôi muốn chia sẻ với các bạn thật nhiều. Vì những gì tôi đã trải nghiệm khi còn là sinh viên để các bạn hiểu và tự tin hơn khi theo đuổi ước mơ của mình. Cứ đi rồi sẽ đến là câu chuyện được tôi viết lại từ theo dấu ước mơ, theo một hướng mới, đã lồng ghép thêm nhiều bài học kỹ năng vào những câu chuyện lần đầu tiên được bật mí. Trên đây tôi cũng xin giải đáp thắc mắc của rất nhiều bạn, nhân vật Tuấn là ai? Các chi tiết trong truyện có thật không? câu trả lời là hơn 90% tình tiết trong sách là trải nghiệm có thật của tôi và những người bạn trong Delta Việt Education trong câu chuyện của nhân vật Tuấn có khoảng 70% tình tiết là chuyện có thật của chính tôi và anh Lê Việt Hồng người đồng sáng lập Delta Việt Education con dê 70% đó là gì tôi xin giữ lại cho riêng mình cuối cùng tôi xin cảm ơn các bạn Hạ Chi Ngọc To và anh Việt Hồng đã cùng tôi viết lên theo dấu ước mơ để từ đó có cứ đi rồi sẽ đến như ngày hôm nay. Cảm ơn Ngọc Hiền đã giúp tôi hoàn thiện cuốn sách và cảm ơn các bạn độc giả đã yêu mến, ủng hộ tôi. Chúc các bạn có thật nhiều trải nghiệm hữu ích trong cuộc sống này. Chương 1. Dấp ngã đầu đời Tôi đã từng quán trách cuộc đời thật bất công với mình, nhưng nhiều năm sau nghĩ lại, tôi lại cảm ơn cuộc đời vì đã cho tôi dấp ngã ngay từ những bước đầu, để tôi hiểu thế nào là tự mình đứng lên và biết trân trọng thành công hơn. Chuẩn bị thi đại học Dường như những nắng gió ngày hè của xứ sở Tây Nguyên quá đổi quen thuộc này Khiến tôi chỉ muốn được tựa mình vào gốc cây Để tận hưởng bầu khâu khí trong lành mà nó mang lại Chưa từng xa nhà, chưa từng phải sống tự lập Thế mà chỉ vài hôm nữa tôi sẽ cùng cậu bạn thân Dắt chiếu nhau xuống thành phố trọ học Tôi háo hức với sự đổi thay như đứa trẻ lên ba lần đầu tiên Được cầm trên tay món đồ chơi mà mình khao khát Không biết cuộc sống thành phố sẽ như thế nào nhỉ? Tôi sẽ đối mặt ra sao với những thay đổi nơi đô thị. Chắc hẳn tôi sẽ bị khớp trước sự nhộn nhịp của nó. Và tôi cũng muốn biết, ở nơi xa kia, liệu tôi có tìm thấy người mà tôi thường nhớ đến. Tôi, Phan Quốc Tuấn, sinh ra trên mảnh đất Tây Nguyên đầy nắng gió. Tôi may mắn hơn bạn bè cùng trăng lứa khi có ba là một ông giáo làng, hiểu biết về cuộc đời và trân trọng con chữ. Tôi được ba mẹ cho ăn học tử tế, toàn tâm toàn ý cho việc học hành không phải lên nương lên rẫy sau mỗi giờ tăng lớp. Khi còn nhỏ, lúc những cơn mưa tháng sáu bất chợt kéo qua, tôi thường cùng bạn bè của mình lang thang khắp các ngọn đội cà phê, bắt dê sầu về chơi. và sao mỗi lần khám phá những dụng đất mới như vậy, ba lại tặng cho tôi không ít lần roi trên mông. Tuy thế, tôi vẫn ương bướng không nghe lời ba, bởi lẽ trốn ba đi chơi đã trở thành chiến tích mà tôi thường lập để lên mặt với bạn bè. Lớn lên một chút khi những bài học ngày càng nhiều và khó hơn Còn những người bạn thời ấu thơ Lần lượt từ biệt trò chơi con nít Để gánh vác công việc gia đình Tôi gần như chỉ còn biết dồn hết thời gian cho việc học Tôi trở thành tấm gương điểm hình cho hình mẫu Con ngoan, trò giỏi Chỉ biết học và học Mỗi lần nghe tên mình được sướng lên Trong các buổi bế giảng Các ba mẹ và tôi đều cảm thấy hãnh diện và tự hào Được thầy cô, bạn bè yêu thương và mến mộ Tôi cảm thấy mình dường như có quá nhiều may mắn Chỉ còn một ngày nữa là tôi và Vinh Cậu bạn học cùng lớp Sẽ lên xe xuống thành phố Từ biệt làng quê bạc ngàn cà phê Chúng tôi sẽ đến với thành phố lộng lẫy ánh đèn Nơi có những con người năng động Tự tin như tôi vẫn nghĩ Dù chưa bao giờ được đặt chân đến những thành phố lớn Nhưng tôi vô cùng háo hức Khác hẳn cảm giác lo âu, bất an của ba mẹ Họ lo lắng quá nhiều rồi chăng Tôi đã 18 tuổi, cái tuổi đủ để chịu trách nhiệm về mọi hành vi của mình. Giờ đây, tôi muốn đi theo con đường riêng mà mình đã chọn. Tôi muốn sống cuộc đời của chính mình và làm những việc mình thích để không bao giờ phải hối tiếc. Tôi sẽ thiên ngành quản trị kinh doanh của Đại học Kinh tế thay vì kiến trúc như dự định trước đó. khi còn nhỏ, tôi không có nhiều bạn bè. Phần lớn thời gian còn lại sau giờ học, tôi thường chỉ biết quanh quẩn ở nhà một mình sợ tôi ham chơi nên ba thường mua cho tôi những hộp màu và cọ vẽ nhằm đánh thức trí tưởng tượng và cũng để tôi giải trí sau những bài tập căng thẳng. tôi có thói quen vẽ vời từ đó nhưng thực ra nó chỉ là một sở thích tiêu khiển nho nhỏ mà thôi. cho đến khi nguyên nhìn thấy những bức tranh của tôi, cô ấy nặng nề đòi tôi vẽ tặng một bức chân dung và luôn miệng bảo: Tuấn vẽ đẹp quá, nguyên muốn trở thành kiến trúc sư mà không thể vẽ được như Tuấn. Nhưng Nguyên không bỏ cuộc đâu, rồi Nguyên sẽ thắng tuấn cho mà coi. Sau hôm đó, tôi có một mục tiêu mới, sẽ nghiêm túc hơn để Nguyên luôn phải đuổi theo tôi. Đó là năm lớp 11. Khi chúng tôi vẫn thật sự tin rằng mình sẽ theo đuổi những đam mê hoài bão đến cùng. Nhưng khi tôi nửa đùa, nửa thật nói với ba rằng, Bà ơi, hay là con học kiến trúc, bà lại nói rằng, khi quyết định theo đuổi một nghề nào đó, tôi cần phải ghi nhớ ba điều quan trọng. Thứ nhất, đó nhất định phải là lĩnh vực mà tôi thật sự đam mê. Nếu không có đam mê trước sau gì tôi cũng sẽ từ bỏ nó. Nhất là khi tôi đã dư giả tiền bạc, thì thế nào tôi cũng chuyển qua niềm đam mê của mình. Chỉ khi có đam mê, tôi mới có hứng thú dành cho công việc. Thứ hai, tôi cần phải có đăng khiếu trong lĩnh vực đó. Bởi nếu chỉ có đam mê mà không có tài năng, thì dù cố gắng thế nào cũng rất khó để thành công. Giống như người đam mê ca hát, Muốn trở thành ca sĩ nhưng hát không hay thì dù có cố gắng bao nhiêu cũng không thể nào chinh phục được khán giả. Thứ ba, đó nên là nghề mà xã hội cần. Nếu chỉ học để phục vụ mỗi bản thân mình thì có lẽ tôi sẽ không tồn tại được trong xã hội. Cũng giống như rất nhiều quả sĩ dễ tranh, tuy dễ rất đẹp nhưng lại khó kiếm được nhiều tiền từ những bức dễ của mình. Thế nên, bà khuyên tôi hãy thực tế khi chọn nghề, dù thích đến bao nhiêu đi nữa, vẫn cần dựa vào nhu cầu xã hội để lựa chọn. Tôi suy nghĩ rất nhiều về những lời ba nói và cả về chuyện chọn trường nữa. Tìm kiếm thông tin, đọc các loại sách hướng nghiệp, tra cứu trên Internet, tính khi thấy mình bắt đầu lẫn quẩn lại chạy đi nói chuyện với ba và các thầy cô. Sau đó, tôi dỡ giá rẻ ra góc phòng và lôi chồng sách luyện thi toán lý quá ra để trên bàn học. Tôi sẽ thi Đại học Kinh tế, ngành Quản trị Kinh doanh. dễ vẫn là sở thích của tôi, nhưng tôi không dám chọn nó làm cái nghiệp theo đuổi cả đời. Còn Nguyên, cô ấy vẫn giữ mơ ước của mình. Tôi hy vọng Nguyên sẽ đủ can đảm để theo đuổi niềm đam mê ấy đến cùng. Hãy nhớ nhé, đam mê, tài năng và nhu cầu xã hội là ba tiêu chí đứng đầu khi chọn nghề. Hãy chọn cho đúng để không bao giờ phải hối tiếc. Đêm trước ngày lên Sài Gòn Khi tôi đang lúi húi xếp đồ thì các cô, các chú hàng xóm láng diện mang quà sang tặng. Mọi người dặn dò tôi phải ráng thi thật tốt để vào đại học. Năm nay, cả xóm chỉ có mình tôi đi thi, thế nên tôi trở thành trung tâm của sự chú ý và kỳ vọng. Nhìn quanh căn phòng lần nữa, mắt tôi chạm đến góc tường, nơi có chiếc áo học trò tôi đã mặc vào ngày cuối cùng của thời học sinh. Nó in đầy chữ ký của những đứa bạn cùng lớp. Mỗi chữ ký là một tâm tư hoài bảo và nguyện vọng. Sau này, ngồi đọc kỹ lại những lời nhắn nhũ trên áo, tôi mới nhận ra. Hoàng, Tuân, Hiệp, Khánh và nhiều người nữa sẽ không thi đại học. Các bạn tôi còn phải gánh giác cả gia đình với những đứa em thơ. Hùng, Vũ, Nam kiên quyết hẹn gặp lại tôi ở Sài Gòn như lời hứa cùng nhau vượt vũ môn. Còn Nguyên, tôi không tìm thấy chữ ký của Nguyên ở trên áo. Ngày chia tay, Nguyên đã tần gần chạm vào vai tôi. Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ đầu ngón tay Mùi hương thanh thanh nơi mái tóc cô Giọng Nguyên run run. Chúc Tuấn lên đường may mắn Tôi đã rất muốn quay lại để chạm vào tay Nguyên Nhìn thẳng vào đôi mắt Nguyên Và hy vọng tìm thấy đâu đó chút thương yêu quyến luyến trong đôi mắt ấy Nhưng tôi sợ Nếu chờ đón tôi chỉ là nụ cười trạng trở vô tư Như Nguyên thường dành cho tất cả mọi người Nếu Nguyên chưa bao giờ thích tôi hơn một người bạn Thì sẽ ra sao? Đến cuối cùng, tôi vẫn là một kẻ nhút nhát và yếu đuối, vẫn chẳng dám nói với Nguyên rằng tôi đã thích cô ấy từ rất lâu rồi. Đó là những kỷ niệm đầu đời, ánh mắt, nụ cười của một người khiến tôi sao xuyến. Tôi hy vọng có thể gặp được Nguyên trên thành phố. Vì tôi biết, với niềm đam mê và năng khiếu mỹ thuật, Nguyên sẽ thuyết phục được ba mẹ cho phép mình thi vào kiến trúc. Nhiều lúc tôi nghĩ Nguyên thật mạnh mẽ, dám sống vì ước mơ của mình, dám làm điều mình thích. Còn tôi dường như đã thụ động Dựa dẫm vào ba mẹ quá nhiều Giờ đây trước ngã rẽ cuộc đời Tôi chọn trần chừ Ý nghĩa cuộc đời tôi có thật sẽ tìm thấy Khi xuôi theo con đường đó Nếu trẻ ngang có điều gì mới lạ hơn Chờ đợi tôi không Những suy nghĩ và phân dân này Thật khó chia sẻ với người khác Tôi như một cả lửa hành Quyết định sẽ leo lên ngọn núi đằng xa kia Vì mọi người đều nói Đó là điều tuyệt vời nhất Tôi đi mãi, đi mãi, mất rất nhiều thời gian mới tới được chân núi. Nhưng ở thời khắc chuẩn bị leo lên, tôi lại tự hỏi vì sao mình phải ở trên đỉnh núi. Ngọn núi của tôi là cánh cổng đại học, nơi ba mẹ và rất nhiều người đặt kỳ vọng vào tôi. Vì thế, tôi đành tự thuyết phục bản thân mình đi tiếp. Hãy đi con đường bạn thực sự muốn đi. Chỉ như vậy, bạn mới có thể sống cuộc đời của chính mình và không bao giờ phải hối tiếc. Sài Gòn dễ dọi. Bà đã tính toán chu đáo để tôi có thể xuống Sài Gòn trước cả tháng nhằm ổn định tinh thần và có thời gian ôn luyện. Nhưng điều này vẫn không tránh cho tôi khỏi cảnh chen chúc dồn ép của chuyến xe vào thành phố. Đơn giản là nhiều bậc phụ huynh cũng chu đáo như ba tôi, thậm chí họ còn cẩn thận đi theo để chăm sóc con mình. Trên xe, tôi và Vinh đã làm quen được với vài người bạn và ba mẹ của họ. Các cô chú cứ khen chúng tôi can đảm, tự lập khi một thân một mình lều chổng đi thi. Tôi khẽ mỉm cười và chợt nghĩ đến ba mẹ. Nếu không cương quyết từ chối thì giờ này tôi đã có đến tận hai bảo mẫu đi theo rồi. Tấm lòng của ba mẹ tôi hiểu, nhưng tôi đã sống quá lâu trong sự bảo bộc của gia đình. chút tự ái đàn ông không cho phép tôi tiếp tục dựa dẫm thêm nữa. Tôi nôn nao trước diễn cảnh tự mình khám phá thành phố xa lạ này. Tôi muốn chứng minh cho ba mẹ thấy rằng tôi đã lớn, đủ bản lĩnh và chính chắn để làm những điều mình thích. Hít một hơi dài, tôi sốc ba lô lên dài và bước xuống xe. Dù đi bên cạnh Vinh, nhưng tôi vẫn không cảm thấy an toàn chút nào. Mấy bác tài muốn kiếm thêm ít tiền từ chuyến xe ôn, chèo kéo chúng tôi vô cùng dữ dội. Phải mất một hồi lâu mới ra được cổng bến xe. Nhìn gương mặt phờ phạc của Vinh, nỗi lo của tôi dường như tăng thêm gấp bội. Bây giờ phải tìm ngay nhà trọ thôi, mình sắp chết rồi, mệt quá. Mình cũng vậy, nhưng mà kiếm đâu bây giờ? Tôi mở dội bàn lô lấy quyển sách có ghi địa chỉ trường Vừa mới ra được tên trường Chúng tôi lại tiếp tục bị mấy chú xe ôm mời chào Hình như đoán ra chúng tôi sẽ thi trường kinh tế Nên chú hết lời mời chúng tôi lên xe Chú sẽ chở đến tận nơi Đảm bảo có nhà trọ cho chúng tôi thuê Với giá cả phải chăng Ở đâu ra người tốt như vậy chứ Vinh chẳng ngần ngại gì phi thẳng lên xe Trước khi tôi kịp thỏa thuận giá cả Vậy sao tôi mới biết được cậu ta đó đến mức sắp gớp đi nên không còn đủ thời gian xem tôi tr tài trả giá bảo hại chúng tôi mất mấtứ gần 200.000 cho chuối sơ ôm xuống quận 3 trong khi nếu đi xe buýt chúng tôi chỉ mất có 8.000 đã thế lại còn được chỉ đến nhà trọ nằm sâu trong hẻm với giá 1 triệu tá một tháng khiến tôi và Vinh chạy mất chết Sau khi chiêu đãi dạ dày đã đối ngấu của hai đứa một bữa thịnh soạn, chúng tôi vào trường đăng ký khóa luyện thi cấp tốc rồi nán lại hỏi xem có thể thuê phòng trọ ở đâu vừa tốt, vừa gần, lại vừa rẻ. Sau một hồi nghe chị tư vấn viên nói chuyện, cuối cùng tôi cũng ngậm ngùi hiểu rằng, gần thì đắt, xa thì rẻ. Không kiếm đâu ra được nhà trọ thỏa mãn tất cả điều kiện, nên chúng tôi chấp nhận ở gần trường, tuy đắt một chút, nhưng tiện đường đi lại. Sau khi kiếm được phòng trọ, vinh mừng đến nổi nhảy cẩn lên, Lúc này chỉ cần được tắm một cái rồi đi ngủ, có lẽ chẳng còn gì sung sướng hơn. Bảy giờ sáng ngày đầu tiên ở Sài Gòn, trong khi tôi vẫn đang chìm sâu trong chất nồng, Vinh đã dậy từ sớm, lôi đồ đạc ra khỏi ba lô và xếp chúng lên chiếc kệ nhỏ nhỏ cạnh bàn học. Xếp xong hết mọi thứ của mình, Vinh quay sang đánh giật với đống đồ đạc của tôi đang lăn lóc dưới sàn nhà. Còn ba ngày nữa chúng tôi mới phải đến trường nhận lớp nên tôi và Vinh quyết định dành khoảng thời gian này để khám phá thành phố xa lạ. Hàng thuyên chiều nhạt nắng, nắng rớt qua những tàn cây xuống tay thành những cụm sáng li ti. Quá ra Sài Gòn không chỉ có xe cộ, khói bụi và những công trình kiến trúc gian chúc nhau một lên như nấm, Sài Gòn còn có những góc đường trợ bóng cây với bầu không khí thoáng đẳng và một khuôn trời rộng mở. Đối diện nơi tôi ngồi là nhà thờ Đức Bà Cổ Kính, công trình kiến trúc này mang một hấp lực mãnh liệt, Khiến tôi đứng dậy trả một dòng thật lớn Để ngắm nghĩa tất cả những góc cạnh của nó Tôi từng tìm thấy bức ảnh nhà thờ Đức Bà Trong bộ sưu tập Sài Gòn xưa Lúc đó tôi đã có một mong ước ngây ngô rằng Một lúc nào đó tôi sẽ ghé thăm nơi này cùng Nguyên Nếu bây giờ có Nguyên ở đây thì sao? Chắc chắn cô ấy sẽ đề nghị thi với tôi Xem ai vẽ nhà thờ Đức Bà đẹp hơn Rồi cô ấy sẽ phụng phiệu tự nhận thua Và tịch thu luôn bức tranh của tôi không dừng thì đến đó bất giác tôi mỉm cười ngồi xuống lầu quyển giấy vẽ ra phát quạt những nét đầu tiên tối chiều din quay lại chăm chú ngắm nhìn bức vẽ của tôi cậu ta không nói gì chỉ yên lặng nhìn theo từng nét cuốn tôi miết trên mặt giấy lúc sau khi tôi vẽ xong những nét cuối cùng cậu ta mới lên tiếng sao tuấn không thi kiến trúc hay mỹ thuật gì đó đi vẽ đẹp vậy mà không làm họa sĩ phí quá à? mình cũng tính thi vào kiến trúc nhưng lại không biết phải chọn ngành nào vì không phải ai vẽ đẹp cũng thành kiến trúc sư hay họa sĩ được ba mình nói vậy đó từ bỏ niềm đam mê không làm cậu thấy tiếc hả? Tiếc chứ, nhưng đó không phải là niềm đam mê duy nhất. Mình sẽ học quản trị kinh doanh và kiếm thật nhiều tiền. Sau đó sẽ quay trở lại thực hiện niềm đam mê thứ hai. Mình sẽ dẫn dẻ theo sở thích, nhưng mình chỉ xem đó như là thú vui tiêu khiển trong cuộc sống để không bao giờ quên niềm đam mê đó thôi. Cậu suy nghĩ về tính toán nhiều quá à? Nhiều lúc mình thấy mình trưởng thành và chính chắn trong suy nghĩ lắm, nhưng đặt chân xuống thành phố mới thấy không đâu bằng nhà mình hết. Thì tất nhiên rồi, Ở nhà luôn có bố mẹ che chở, không phải lăn lộn với đời nên chẳng có gì phải lo nghỉ. Xuống đây rồi, cầm đống tiền đi chợ không phải tính toán sao cho ăn đủ cả ngày mà không hụt sang ngày hôm sau. Câu chuyện của chúng tôi cứ tiếp tục kéo dài theo nỗi nhớ nhà, nhớ ba mẹ. Chỉ khi ngồi nói chuyện với ai đó tôi mới chật nhận ra, thiếu bàn tay quan tâm của ba mẹ dường như tôi nhỏ dại vô cùng. Nhiều lúc đi đường chứng kiến sự vô tâm hững hờ của người Sài Gòn khi ai đó bị ngã xe, tự nhiên ứa nước mắt. Dù là đàn ông đó nhưng sao vẫn thấy đắng lòng Nếu mình ngã và họ cứ vô tâm đi qua Có lẽ tôi sẽ đứng khóc giữa đường Mặc cho những ánh mắt nhìn tôi ái ngại hay kinh bỉ Những ngày ở Sài Gòn trôi qua rất nhanh Bởi hầu hết thời gian tôi đều cấm cúi vào mớ tài liệu Gần phòng trọ của tôi có một nhà sách khá lớn Tôi thường tranh thủ giờ nghỉ trưa gián khách Để vào đọc tài liệu và những mẫu đề thi đại học khối A Nhưng càng đến gần kỳ thi Sức ép phải đậu càng đè nặng lên tôi Trong đầu tôi chỉ còn nghĩ đến việc mình phải đậu đại học và hệ quả là càng ngày tôi càng cảm thấy sợ hãi chuyện thi rớt. Ngược lại, trong dinh chẳng có chút gì là áp lực. Cậu ta điềm tĩnh chờ đợi mọi thứ, không học dồn, học ép hay chịu áp lực từ ba mẹ, người thân nên cậu ta chẳng quan trọng chuyện đầu hay rớt. Mình học lại cho mình thôi, ba mẹ kỳ vọng quá sẽ gây nên áp lực cho con. ngay từ đầu ba mình đã nói, chỉ cần cố gắng hết sức là được. Nên mình cũng đặt mục tiêu cho mình đó là làm bài hết khả năng Bộ không sợ thi rớt hả? Tôi ngạc nhiên hỏi lại Cậu nghĩ hàng năm có bao nhiêu người qua được cánh cửa đại học Bao nhiêu người phải ngậm ngùi tiếc núi Nếu ai cũng đậu đại học Đất nước chúng ta chỉ toàn cử nhân Lúc đó ai kém lúa, ai trồng cà phê Đại học đâu phải là con đường duy nhất để đổi đời Nhưng mà hầu hết chúng ta đi thi đều mong đậu mà Thì có ai đi thi mà mong rớt đâu nhưng chỉ tiêu vào đại học có hạn nên rất nhiều người phải chọn con đường khác cho mình. mình nghĩ chúng ta sẽ thoải mái hơn khi biết được còn nhiều cánh cửa khác đang chờ đón mình. đừng lúc nào cũng đè nặng trách nhiệm phải vào đại học trên dây. cậu hãy nghĩ rằng vào đại học là tuyệt vời nhất nhưng cao đẳng, trung cấp cũng tốt mà. mình sẵn sàng học trường đào tạo nghề mà mình thích, có dù phải học từ trung cấp học lên, mất chút thời gian nhưng có thể làm được điều mình muốn thì cũng đáng. tôi bất ngờ trước những lời tự sự đầy triết lý của dinh phép chân đại học không phải là con đường duy nhất để làm giàu. tôi thật sự muốn thi đậu đại học, vì đó không chỉ là sự kỳ vọng của ba mẹ mà còn của cả tôi nữa. công sức 12 năm trời không lẽ tôi lại không muốn mình đạt được phần thưởng xứng đáng? nhưng nếu chỉ nếu thôi nha. nếu như tôi rớt đại học, tôi sẽ làm gì? tôi chưa từng nghĩ đến. tại sao tôi chưa từng nghĩ tới một việc quan trọng như vậy? chỉ vì lúc nào cũng kỳ vọng vào những điều lớn lao mà quên rằng những con đường nho nhỏ cũng dẫn đến đường lớn. Đôi lúc cũng phải đi đường dòng để đến được cái đích cần đến. Nhưng tôi và hầu hết các bạn học sinh đều đặt cho mình cái đích quá cao mà quên đi những cái đích vừa tầm giới. Đến khi không thể đạt được lại than trách và ân hận. Đừng bao giờ tự tạo áp lực cho mình. Hãy xem sự kỳ vọng của cha mẹ là động lực để học tập chứ không phải nghĩa vụ cần đáp ứng. Hai ngày trước kỳ thi tối qua tôi thức đến 2 giờ đêm để ôn thi nên khi tỉnh dậy thấy đầu nặng triệu cơ cũng không quan tâm lắm nằm thêm nửa tiếng tôi vừa ngồi dậy thì đột nhiên một cơn đau đầu ập tới tôi say sẩm mặt mày đầu như có ai lấy búa gõ vào thôi rồi chắc là nơi trên thần kinh của tôi đã bị mớ kiến thức đè bẹp dí rồi sáng hôm sau đến trường làm thủ tục thi tôi vẫn không thấy khá hơn chút nào cố hết sức ngồi dậy Tôi nhờ một anh bạn chở giúp đến quận 5 để hoàn tất hồ sơ và nghe điều lệ thi. Đầu tôi ong ong lên từng đợt, nóng đến 39 độ, cổ họng đắng ngắt, đau nhói như có ai thích lại, tay chân trả rời, chẳng có chút sức lực nào hết. Tôi tự trấn an rằng đây chỉ là một cơn cảm sốt thông thường, chỉ cần uống thuốc rồi nghỉ ngơi là được. Giả lại thuốc giảm đau có tác dụng đến tận 4 giờ, đủ thời gian làm bài thi. Thấy mặt buổi tôi tái nhợt, đi về là lăn ra nằm, Nên các anh trong phòng đi mua giúp tôi một phần cháo đặc biệt. Tôi cố nhét chút thức ăn vào bụng, uống thuốc rồi đi ngủ sớm. Mai là ngày phải thi đại học. Tôi ơi, mau khỏe lại thôi. Tôi ơi, thi tốt nhé. Tôi thầm cầu nguyện rồi thiết dần đi. Ngày thi cuối cùng Vừa ra khỏi phòng thi, tôi thẩn thợ ngồi bệt xuống cái ghế đá gần nhất. Cơn đau tồi tệ nhất từ trước đến nay ập đến mặt trời dội những chùm tia nắng gây gắt xuống người càng làm cơn sốt thêm dữ dội cả người tôi trao đảo rồi đổ gục xuống đến khi tỉnh dậy trong bệnh viện tôi mới biết thị ra mình bị sốt xuất huyết chứ chẳng phải cảm sốt thông thường dinh bảo tôi đã nạp vào người năm chai nước biển mới qua được cơn nguy hiểm bác sĩ mắng tôi một trận vì tội không biết tự chăm sóc mình tôi dặn dinh đừng nói gì với ba mẹ tôi vì nếu biết chắc ba mẹ sẽ xuống sài gòn ngay mắt tôi về đi Vì những giọt lệ xấu hổ và tiếc nuối, Tôi thừa hiểu mình đã làm gì trong bài thi Để sách 12 năm Đến thời điểm quan trọng Tôi lại lê tấm thân số 39 độ đến trường thi Quốc ước Đáng lẽ tôi đã có thể làm tốt hơn rất nhiều Chứ không phải là những dòng chữ ngã nghiêng Giết khi không đủ tỉnh táo Tôi thầm trách ông trời bất công Sao lại bắt tôi ốm vào ngay lúc này Cho đến khi về lại quê nhà Tôi vẫn không nguôi nổi dằn giặt tức tối trong lòng Nhưng mặt khác Tôi vẫn phải giữ nét mặt tươi cười để mọi người tưởng tôi đã hoàn thành bài thi thật tốt. Tôi đến từng ngày, chờ kết quả thi như chờ một bản án và kết quả cuối cùng cũng đến. Rớt đại học. Tôi căm lặng nhìn điểm số của mình rồi nhìn điểm trúng tuyển. Sự thất vọng ùa vào lòng ngực làm tôi khó thở. Dù biết trước kết quả sẽ không như ý nhưng ba chữ rớt đại học vẫn giáng một đòn đau thật đau vào tim. Tôi cảm thấy mọi thứ đang quay cuồng hổ thẹn và thất vọng. Lần đầu tiên tôi được nếm trải cảm giác thất vọng, đắng chát và đau đớn. Có thể tôi đã không phải gánh một kết cục như vậy nếu như tôi chăm sóc mình tốt hơn, nếu như tôi ý thức được những lời ba mẹ dặn dò, nếu như tôi không tự tạo quá nhiều áp lực cho mình. Nhưng cuộc đời làm gì có nhiều chữ nếu như tới vậy? Tôi buồn bã, tự nhốt mình trong phòng hai ngày liền. Suốt hai ngày đó, mẹ luôn ở bên an ủi tôi. Mẹ nói rằng tuy rất nguyện dòng một, Tôi vẫn có thể nhột nguyện vọng hai nên đừng quá thất vọng. Còn ba thì chẳng nói gì, nhưng tôi biết ba thất vọng về tôi rất nhiều. Tôi không biết phải đối diện với ba như thế nào. Tôi đã từng hứa nhất định sẽ vào đại học như một món quà tặng ba ngày tôi tròn 18 tuổi. Những ngày sau đó tôi không biết làm gì nữa. Suốt ngày ngồi thẩn thờ nhìn ra giường cà phê. Tôi không muốn nói chuyện với ai, kể cả người bạn thân nhất. Cậu ấy gọi điện đến tận nhà, tôi cũng không gặp tôi xấu hổ, tôi sợ nụ cười và ánh mắt thương hại mà mọi người dành cho tôi, nói như những nhát dao đâm vào tim đau nhói. tôi đã từng là học sinh giỏi nhất nhiều lớp, nhưng đến cả điểm sàn tôi cũng không vượt qua được. làm sao có thể nộp tiếp nguyện vọng hai? những ngày đầu tháng 8 hầu hết các trường đại học và cao đẳng đều đã công bố điểm chuẩn. đã bao nhiêu ngày cha con tôi không nói chuyện với nhau, đến hôm nay. Ba mới gọi tôi đến và nói Ba rất thất vọng về con Vì điểm số mà con đạt được không thể hiện đúng năng lực Con chưa cố gắng hết mình Đó là điều khiến ba buồn nhất Nhưng mà chuyện cũng đã rồi Có trách con đến mấy thì con cũng là con cái của ba mẹ Là kỳ vọng của căn nhà này Cơ hội để con bước chân vào trường đại học vẫn còn Con phải nắm lấy nó Con chọn trường nào cũng được Công lập, bán công hay dân lập đều được Ngành nào không quan trọng Nhưng phải là đại học Tôi lặng thêm một hồi, rồi hỏi ba. Con không thể ôn tập thêm một năm rồi thi lại được sao hả ba? Con đừng làm ba mẹ thất vọng nữa. Ba không muốn có một đứa con không đậu nổi đại học. Con muốn ba mẹ không dám nhìn mặt bà con dòng họ nữa có phải không? Ba tôi nghiến từng chữ để nói ra những lời dứt khoát như thế. Lần đầu tiên, tôi thấy giận ba đến vậy. Ngoài kiến trúc, đại học kinh tế là trường duy nhất tôi muốn học. Tôi từng tâm niệm, mình sẽ cố làm giàu. Rồi sau đó quay lại với đam mê Nghĩ đến việc chọn bừa một trường nào đó Mà mình chưa từng nghĩ đến Chỉ để có một suốt vào đại học Tôi thật sự ngán ngẫm Tôi cố thuyết phục ba Con muốn trở thành sinh viên trường kinh tế Con muốn học quản trị kinh doanh Ba, không phải ba từng nói Phải chọn ngành con thích Làm điều con thật sự đam mê thì mới thành công hay sao Con tin mình sẽ thành công Nếu được ôn thêm một năm nữa Con xin ba đó Mặc cho tôi cố sức thuyết phục Ý bà vẫn không đổi. Từ chỗ thương yêu tin tưởng vào tôi, nay bà chỉ muốn tôi phải nhất định nghe theo ý mình. Dần dần cuộc nói chuyện trở nên gây gắt. Tôi không dám nói ra chuyện mình bị bệnh vì sợ ba mẹ lo lắng, nhưng lòng tôi mệt mỏi căng thẳng lắm. Càng nói, tôi càng thấy mình như một đứa trẻ bị mắng quan. Vì sao ba không hiểu cho những suy nghĩ của tôi chứ? Bất giác tôi lên tiếng. Bà chỉ biết nghĩ cho sĩ diện của mình thôi, không chịu quan tâm đến cảm nhận của con. Con đã 18 tuổi rồi, con có quyền tự quyết định con đường đi của mình Mà đừng xem con như đứa con nít không biết gì nữa Không đợi ba kịp phản ứng, tôi dùng dằn lao vào phòng giơ tay đóng sầm cửa lại Bên ngoài, mẹ đang khuyên bà bớt giận Giọng bà sang sẵn, cứ như nhắm thẳng vào tôi mà nói con với cái, dù có 18 tuổi thì nó vẫn phải ăn cơm của căn nhà này Đủ lông đủ cánh rồi thì tự đi mà lo cho cuộc sống của mình Đừng để tôi phải hao tâm tổn sức tới vậy Tôi tràn trọc trong phòng, chưa rơi trong cơn tức giận. Cơn tự ái càng ngày càng tăng. Tôi không muốn phải ở lại ngôi nhà này để ngày ngày trở thành đứa ăn bám. Lòng sĩ diện dân trào, tôi thu xếp một ít hành lý rồi bước chân ra khỏi nhà mà không quảnh lại. Thực sự cảm thấy buồn và chán nản. trước đại học đã khiến tôi buồn ghê gớm. Giờ đây ba lại còn ngăn cản tôi nữa. Tôi là con của ông mà. Chẳng lẽ danh dự của ông lại quan trọng hơn cuộc đời của tôi? Tại sao ba không nghĩ cho tôi, không tìm hiểu xem tôi muốn gì, cần gì? Tôi không muốn tiếp tục bị gò bó và ép buộc nữa. Tôi sẽ đi. Tôi sẽ khiến ba phải hồi tâm chuyển ý, khiến ông phải lo lắng về tôi. Đà Lạt, Yên Bình Tiến là bạn thân của tôi, cậu ấy ở Đà Lạt nên tôi sẽ lên đó vài hôm để đổi gió. Sau đó tôi sẽ tính tiếp xem mình đang làm gì. Tôi gom hết tiền tiết kiệm rồi mượn thêm của bạn bè mỗi đứa 50.000 ngàn. Trong túi có hơn 1 triệu, đủ chi tiêu cả tháng. Tôi tự tin bắt xe đi Đà Lạt sau khi gọi về cho mẹ để bà đừng quá lo lắng. Những ngày ở tại Đà Lạt giúp tôi dần bình tĩnh lại. Tức giận ngày một tiêu tan theo những cơn gió thoáng đẳng của thành phố Sương Mù. Tôi có một khoảng không gian yên tĩnh để trải nghiệm nhiều điều thú vị. Đó là cảm giác mỗi sáng đi thu hoạch rau cũ cùng đứa bạn thân hay hì hụt đi bộ lên đỉnh Lang Biang Tôi cảm nhận cuộc sống ở đây thật hạnh phúc Mỗi ngày chỉ cần làm hết những việc cần làm Sau đó thì tha hồ thả mình với làng xương bản lãng Chỉ thấy thôi cũng đủ giúp tôi thấy mình dịu lòng trở lại Thế nhưng mỗi khi nhìn thấy ba người gia đình tiến quay quần bên mâm cơm Bất chợt tôi thấy cổ họng mình đắng đắng Lại nghĩ về nơi nào đó Nơi này ba mẹ đang làm gì Đã ăn cơm nhiều chưa Thế đó tình thân là thứ gì đó rất kỳ diệu Dẫu đi đến đâu Cũng có một sợi dây vô hình kéo bạn về với nó Rất lâu sau này Nghĩ về hành động bồng bột của mình ngày ấy Tôi mới nhận ra vấn đề nằm ở đâu Đó là ba tôi và tôi dường như Chưa bao giờ ngồi lắng nghe nhau Ba chỉ muốn tôi răm rắp nghe lời Còn tôi lại muốn nổi loạn trong sự kìm kẹp đó Mẹ thường nói tôi chỉ là cậu bé to xác, Lắm lúc khiến tôi tự ái vô cùng Tôi đã 18 tuổi rồi Vậy mà trong mắt cha mẹ Vẫn chỉ là một đứa trẻ lớn sát mà thôi Tôi muốn chứng minh cho họ thấy tôi đã trưởng thành, đã biết suy nghĩ và chịu trách nhiệm cho những việc mình làm. Vậy nên, tôi ngây thơ nghĩ rằng bỏ nhà ra đi sẽ khiến ba mẹ hiểu mình đã lớn, đã biết tự lập mà không cần dựa dẫm, ăn bám. Nhưng có lẽ chính tôi lại đang làm cho mọi chuyện càng tồi tệ hơn. Tôi nhớ nhà. Thời gian cứ thế trôi qua, tôi chờ đợi thấp thỏm, tuy tự hứa với lòng sẽ không quay lại nhưng mà khác, tôi lại hy vọng ba sẽ gọi điện và thuyết phục tôi trở về. tôi biết rất khó đạt được ước mơ nếu không có một gốc rễ vững vàng. ba mẹ chính là gốc rễ vững vàng nhất cho cái cây tôi phát triển toàn diện. tôi sợ phải tự mình kiếm sống, sợ không được đến trường, sợ phải gia nhập với cuộc đời khi tôi chưa sẵn sàng để bắt đầu cuộc sống tự lập. và tôi nhận ra mình vẫn còn non nớt quá. có vài lần mẹ gọi cho tôi. Mẹ bảo ba thất vọng vì tôi nhiều lắm Ba đã hy vọng tôi sẽ thi đầu đại học Nhưng kết quả lại làm ông bất ngờ đến xấu hổ Ba ơi con cũng đâu muốn một kết quả tồi tới như vậy Con cũng hy vọng vào điều tốt đẹp hơn Nhưng với những gì thể hiện trong bài thi Hai chữ hy vọng đã không thể thay đổi được Một ngày đầu tháng 8 Đà Lạt minh mang nắng vàng Gió thổi mát trượi Khác hẳn với không khí ẩm ướt đẫm sương mấy ngày trước Mẹ gọi đến khi tôi còn đang mải mê Ngắm những trái dâu tay mộng nước Ba mẹ đã nói chuyện với thầy chủ nhiệm của con Thầy khuyên con nên học cao đẳng Đừng ở nhà ôn tiếc năm nữa Thật hả mẹ? Bà nói sao? Mẹ cũng không biết nữa Ba con lại muốn con học đại học Công hay tư gì cũng được Nhưng thầy giáo con không đồng ý Ông ấy nói cứ để con học ngành con thích Có như vậy con mới thực sự yêu thích công việc sau này Bà vẫn không đồng ý có phải không mẹ? Mẹ cũng không biết nói gì với ba con nữa Con thử gọi về cho coi sao Cầm điện thoại tôi mở danh bạ lên Bấm tìm số của ba Tôi biết tính ba Ông đã quen dùng quyền hạn làm cha Để buộc tôi làm theo ý của ông Nhưng nếu không thử Có lẽ tôi sẽ phải từ bỏ ước mơ của mình Và cả nguyên nữa Tôi sẽ chẳng bao giờ gặp lại cô ấy Tại cổng trường đại học Ba con Tuấn nè Sao? Mà tưởng con đi luôn rồi đó chứ Tôi nén tiếng thở dài, tôi biết mà, ba lại dậy nữa rồi. Sắp hết hạn nộp hồ sơ Nguyễn Trọng 2 rồi đó. Về mà làm, rồi nộp vào trường mà con muốn đi. mà không muốn bị mang tiếng ép ổn con cái làm điều mà nó không thích. Nhưng mà ba hy vọng, lần sau nếu có giận ba mẹ, con hãy tìm cách khác. Bỏ nhà đi không có tác dụng gì đâu. Dạ, con xin lỗi, ngày mai con sẽ về sau này tôi mới biết nhờ dinh mà hai cha con tôi mới hạn gắn được với nhau. hôm dinh sang nhà báo kết quả đại học cho ba, cậu còn kể cho ba tôi biết tôi bị sốt xuất huyết phải nhập viện khiến mẹ không thể yên tâm để tôi lang thang ở Đà Lạt nữa. mẹ khóc suốt vì sợ tôi nhún bệnh chưa khỏi. dinh bảo cậu ấy không đủ điểm vào nguyện vọng một nên sẽ nợ nguyện vọng hai vào trường khác có ngành mà cậu ấy muốn học. dinh còn nói với ba nếu không bị ốm thì tôi vào đại học sẽ chẳng khó khăn gì. Tuy nhiên cậu ấy không đồng ý với việc tôi sẽ ở nhà ôn thi năm nữa hay chọn đại một trường nào đó. Theo Vinh, dù học cao đẳng hay trung cấp, nếu đủ nghị lực, tôi sẽ dương lên được vị trí mà tôi mong muốn. Bà nói với tôi, Vinh chính chắn và bản lĩnh hơn tôi nhiều. Điều này có lẽ đúng vì cậu ấy là anh cả trong gia đình, từ nhỏ đã chăm sóc em út thay ba mẹ. Những chuyến lên rảy vài ngày, ba mẹ Vinh chẳng mấy khi lo lắng vì cậu luôn đủ dững dàng để lo toan mọi việc. Không như tôi, 18 năm chỉ biết ăn rồi học. Bà bảo tôi được bao bọc quá kỹ, nên thiếu hoàn toàn kỹ năng sống. Tôi cần phải học nhiều hơn nữa, nếu không muốn bị cuộc đời vùi dập. Sự bao bọc của gia đình là cần thiết, nhưng cha mẹ cũng cần khuyến thích con cái phát triển và tự lập. Về nhà. Đi xa 2 tuần, vừa nhìn thấy tôi, mẹ đã dội chạy đến ôm chầm lấy. Tôi nhận ra mình đúng là trẻ con ngốc nghếch, tự lập cái gì khi cứ làm người thân phải lo lắng cho mình. Chủ động đến cuối đầu trước mặt ba, tôi xin lỗi ông vì đã thi trớt đại học, vì to tiếng cả lại ông, còn dám bỏ nhà đi nữa. Trái giấy suy đoán của tôi, bà nói, bà cũng xin lỗi con vì đã độc đoán và không để tâm đến những suy nghĩ của con. Bà không nói sẽ cho con toàn quyền chọn lựa, nhưng cha con mình có thể ngồi bàn bạc lại thật kỹ xem như thế nào là tốt nhất. Nhìn lại, tôi nhận thấy mình thật trẻ con. Mỗi nhà ra đi chưa bao giờ là một giải pháp hay để chứng tỏ mình đã lớn. Mẹ chăm chút cho tôi từng miếng ăn, chỉ lo tôi sẽ ốm lại. Nhìn mẹ tần tảo, tôi thấy mình thật nhỏ nhien, ích kỷ. Tôi chưa bao giờ để tâm đến cảm giác của mẹ, lúc nào cũng tự ý làm những việc khiến mẹ lo lắng. Tôi không muốn làm mẹ buồn nữa. Nhất định sau này, tôi phải trưởng thành hơn, chín chắn hơn trong suy nghĩ và hành động của mình. Tôi quyết định Để sang một con đường nhỏ nào đó, có thể không bằng phẳng và ngắn như tôi hằng mong muốn, nhưng tôi sẽ tự tin sải bước trên con đường mình đã chọn để thực hiện giấc mơ làm giàu của mình. Nhưng nhiều lúc tôi suy nghĩ, mình cần giàu để làm gì trong khi đã có cuộc sống đầm ấm và hạnh phúc? Có thật là tiền sẽ mang lại những gì mà tôi ước ao. Tôi mong ba và mẹ sẽ hạnh phúc trọn đời bên tôi. Có lẽ điều đó quan trọng hơn việc tôi kiếm được nhiều tiền. Vì thế sống để thực hiện ước mơ hoài bảo Là lý tưởng sống mà tôi đặt ra cho chính mình Rất đại học Không có gì ghê gớm cả Nếu chỉ vì thi rớt mà tôi trở nên hư hỏng Xa đọa mới đáng sợ Tôi sẽ không từ bỏ Không đầu hàng trước thử thách của cuộc sống Không thể mở cánh cửa này Tôi sẽ mở cánh cửa khác Và cao đẳng chính là cánh cửa mà tôi đã chọn Tôi sẽ thi một con đường khác Con đường chưa từng nghĩ Rồi đây mình sẽ đi Tương lai vẫn còn là một ẩn số giống như màu tím quyền bí của cậu dòng bảy sách. Chương 2 Cám dỗ thời sinh viên với tôi quãng đời sinh viên là những tháng ngày sôi nổi nhưng cũng thật nhiều cám dỗ. cũng may những người tôi yêu thương đã không rời bỏ tôi. vì vậy sau này tôi tự nhủ rằng đừng bao giờ cho phép bản thân mình xa lầy bởi yêu thương không phải lúc nào cũng đợi chúng ta ở phía sau. một ngày đẹp trời tôi thưa chuyện với ba mẹ và xin nộp đơn vào ngành quản trị kinh doanh hay cao đẳng trường đại học ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh đúng chuyên ngành mà tôi đã thi. tôi đã học cao đẳng 3 năm rồi chuyển tiếp lên đại học. Tuy con đường cần đi có dài hơn, nhưng tôi tin mình sẽ đạt được mục tiêu đã đề ra. Hội họp chờ đợi kết quả từ trường báo về, dẫu biết chắc chắn sẽ trúng tuyển, nhưng từng thi rớt một lần dẫn khiến tôi hoài nghi về chính mình. Cho đến ngày cầm giấy báo nhập học trên tay, tôi mới mỉm cười hạnh phúc. Ngày mai tôi sẽ bắt đầu cuộc sống mới của mình, cuộc sống của một tân sinh viên. Cánh cổng trường cao đẳng chào đón tôi với niềm hân hoan phấn khởi. Tôi nhất định sẽ sống làm tất cả những gì tôi muốn. Còn có một điều nho nhỏ tôi rất mong chờ, đó là gặp lại Nguyên, cô bạn có nụ cười xinh dễ thương, khiến tôi không thể nào quên được. Nếu cánh cửa đại học không hế mở với bạn, đừng ngần ngại mở tiếp những cánh cửa khác, bởi đại học không phải là cánh cửa duy nhất chúng ta có thể bước vào. Tân sinh viên Chẳng mấy chốc đã đến ngày nhập học, Một lần nữa tôi lại khăn gói xuống thành phố. Ba sẽ cùng tôi xuống Sài Gòn. Mẹ không dám để tôi đi một mình như trước, nên dù tôi có hứa thế nào, mẹ cũng bắt ba đi cùng cho yên tâm. Lần này lòng tôi không còn quan mang lo lắng nữa. thấy vào đó là đủ loại diễn cảnh quy hoàng của đời sinh viên mà trí tưởng tượng bé nhỏ của tôi có thể nghĩ ra được. Xuống thành phố được nửa ngày trời, mà cha con tôi vẫn chưa tìm được nhà trọ. Trong khi tôi đang làm thủ tục nhập học, ba đợi ngoài sảnh, không biết làm thế nào mà ba gặp được mấy anh chị tình nguyện viên và đề nghị họ giúp đỡ tìm chỗ trọ phù hợp. Sau một hồi hỏi thăm gia cảnh và quê quán, anh Nam, sinh viên năm 2 của trường, không ngần ngại mời tôi về ở chung. Anh nói phòng anh khá rộng nhưng hơi đắt. Hai người mỗi tháng phải trả 2 triệu đồng nên anh đang có ý định kiếm thêm người ở ghép cho đỡ tiền phòng. Nghe anh nói, ba có vẻ hài lòng và tỏ ý muốn cho tôi ở cùng. Sau khi hoàn thành thủ tục nhập học, Anh giúp tôi mang hành lý về nhà trọ. Khu trọ của anh Nam khá gần trường và tương đối tiện nghi, có lẽ vì thế mà hầu hết các phòng đều có từ 3 đến 4 người ở chung. Sau khi ngắm nghiếc căn phòng của anh, ba đồng ý để tôi lại thành phố với hai tiền bối chung trường. Ba nói rằng kinh nghiệm của hai anh sẽ giúp tôi bớt bỡ ngỡ trước cuộc sống xô bộ của thành phố. Nhà trọ của tôi nằm trên đường Hai Dạng Cân, quận Thủ Đức. Lần đầu tiên ở chung với người lạ, tôi chẳng thoải mái chút nào. Tuy nhiên, chỉ cần đạp xe một chút là có thể đến trường thay vì phải chen chút trên những chuyến xe buýt đông nghẹt khiến tôi khá thích thú Giả lại khu này toàn sinh viên cùng trang lứa nên tôi mong mình sẽ làm quen với nhiều bạn mới hơn Sau một tuần tôi đã có dịp khảo sát và phát hiện ra ở đây có rất nhiều cửa hàng cho thuê truyện và internet công cộng giá chỉ 3.000 một giờ Còn quán cơ sinh viên thì cách khoảng 100 mét lại có một chỗ, đúng là thiên đường Ngày tập trung lớp Tôi có cơ hội được giao lưu với các thành viên. Nhìn mọi người năng nổ hoạt bát, tôi thấy mình ù ù cạc cạc như chú dịch con ngơ ngác. Lần đầu tiên giới thiệu bản thân trước cả lớp, tay tôi run run và giọng nói lạc đi. Sau màn giới thiệu quê quán, sở thích, các bạn nữ trong lớp còn hào hứng truy tìm đời sống riêng của tôi với hàng tá câu hỏi như ước mơ của Tuấn là gì, Tuấn có người yêu chưa, hay Tuấn thích con gái như thế nào, khiến tôi chỉ còn nước thoái lui bằng mọi cách. Có lẽ trong tôi ngu ngố nên các bạn muốn treo chọc chăng. Giữ đúng thói quen của một học sinh gương mẫu, tôi trải qua hai tuần đầu tiên khá thuận lợi. Tôi tìm đọc trước giáo trình từ thư viện trường và luôn chờ cơ hội để trao đổi với thầy cô trên lớp. Ngày nào tôi cũng vào lớp đúng giờ quy định, được bầu làm lớp trưởng, vì hình như chẳng ai thèm tranh giành chức vụ cao cả này. Tôi tự hào lắm vì được thầy cô chú ý và nhớ tên. Hàng ngày tôi soạn sẵn cho mình Một thời gian biểu chi li Và cố sống cố chết làm theo nó Chẳng hạn như can đảm Đọc 50 trang giáo trình trong buổi tối Rồi chép lại nguyên phi ý chính vào giở Thế nhưng sự chăm chỉ của tôi Chẳng kéo dài được lâu Bởi tôi không có một quyết tâm hay mục đích rõ ràng nào Càng gồng người ép mình vào khuôn Tôi càng kiệt thức Những buổi đọc sách một mình Trong khi bạn bè tụng 5 tụng 7 trò chuyện Rồi những tối cuối tuần nhốt mình trong phòng Cùng mới bài tập Nhanh chóng làm tôi chán ngán, mệt mỏi. Làm lớp trưởng cũng không thuận lợi và quay phong như tôi tưởng. Tôi dần hiểu ra vì sao ai cũng đụng đẩy nhau thoái thác khỏi vị trí này. Thì ra nhiệm vụ to tác nhất của lớp trưởng chính là đi photo giáo trình cho lớp và điểm danh xem ai vắng mặt. Vì thầy cô quy định nghỉ quá 3 buổi một môn sẽ bị cấm thi nên quá ra tôi là người nắm quyền sinh sát trong lớp. Nghe thì hay, nhưng nếu tôi làm đúng quy định Thì quá nửa lớp đều thuộc dạng nghỉ dược mức Bao che thì lương tâm cắn rứt Còn làm đúng sự thật thì thấy có lỗi với bạn Thiệt là khó xử Nhưng rồi tôi cũng quen với thói học hành Bữa được bữa cái của sinh viên Nếu lấy chuyên cần làm tiêu chí để phân loại Thì có thể chia lớp tôi thành 4 nhóm chính Nhóm 1, nhóm 1 sách Các bạn thuộc nhóm này đến lớp đều đặn Và thường ngồi bàn đầu để tiếp lửa cho giảng viên Tuy nhiên lượng thành viên có hạn Chỉ đếm trên đầu ngón tay nên đôi khi lửa tiếp không tới, giảng viên bắt buộc phải điểm danh để trăn đe quần chúng. Nhóm 2, nhóm rất cố gắng. Các bạn nhóm này cũng đến lớp đầy đủ, nhưng luôn chọn vị trí dưới cùng để dễ chuồn giữa giờ và làm việc riêng. Nhóm 3, nhóm thành tích. Nhóm này ngày thường không thấy xuất hiện, nhưng hôm nào thầy cô đích thân điểm danh thì luôn có mặt kịp thời, nhanh chóng. Nhóm 4, đây được mệnh danh là nhóm bí ẩn nhất, toàn cao nhân phát ẩn phát hiện, chỉ thấy lúc nhập học và những lúc thi. Dần dần tôi cũng hào hứng tham gia cướp học tập thể cùng tụi bạn, dù chỉ để chạy ra cà phê bệt ngồi tán dốc hay lang thang ngắm ý phố phường. Lâu lâu lại dốc hậu bao tự chiêu đẩy mình một buổi xem phim sảng khoái, cười thả phanh cùng những nhân vật vui nhộn hay trùng lẫy bẫy với những tình tiết kinh dị. Tôi bớt bọt sách hơn, có nhiều bạn bè hơn, nhưng đổi lại tôi cũng sao nhãn chuyện học hành và quên dần những thói quen chăm ngoan của mình. Việc học ở trường không còn thu hút tôi nhiều như ngày đầu nữa. Tôi từng nghĩ rằng học kinh doanh thì sẽ rất hấp dẫn, rất thực tế, thậm chí còn tưởng tượng sau vài tháng mình có thể đứng ra buôn bán làm dạo được rồi. Nhưng sự thật là dù chăm chỉ đọc giáo trình và cố gắng nghe giảng đến đâu, tôi vẫn thấy những kiến thức này sao mà khó tiêu hóa tới vậy. Sau này nói chuyện với những sinh viên lớp dưới, tôi phát hiện ra hầu hết các bạn đều có cảm giác chán ngán từ những ngày đầu tiên ở giảng đường. Một phần vì nội dung học không thực sự hứng thú, không đi vào trọng điểm mà các bạn quan tâm. Phần khác vì chưa quen với phong cách giảng dạy, cách tự học ở trường. Các bạn sẽ dễ lơ là vì cho rằng đó là kiến thức không cần thiết hoặc mang tâm lý nghỉ ngơi sau 12 năm đề sách. Nhưng thật ra, những kiến thức tưởng chừng vô thưởng vô phạt đó lại là nền tảng giúp các bạn học tốt các môn chuyên hành sau này. Có những nội dung cơ bản được nhắc đi nhắc lại, sử dụng liên tục trong suốt 3-4 năm học và các khi đi làm để có thể học tốt, các bạn nên tập xác định đâu là kiến thức trọng tâm cơ bản để tập trung vào đó. Các bạn cũng cần thích nghi với phương pháp học tập và giảng dạy mới. Chính sự tự học, tự định hướng và quản lý bản thân sẽ là cơ sở để các bạn phát triển tốt trong giai đoạn này. Bạn cần phải cân bằng cuộc sống của mình vừa học tập, làm việc, vừa vui chơi, giao lưu kết bạn có như thấy bạn mới cảm thấy cuộc sống không nhàm chán và nặng nề. Câu lạc bộ khởi nghiệp, cả khối đại học và cao đẳng ở trường tôi đột nhiên trở nên trầm rộ hẳn lên vì mùa tuyển thành viên của tất cả các câu lạc bộ và hội nhóm sinh viên trong trường đã đến. Là lớp trưởng, tôi được giao nhiệm vụ phổ biến thông tin cho các thành viên trong lớp. Chỉ nhiên tôi cũng rất háo hức khi được nghe giới thiệu về những câu lạc bộ này. Ai ngờ Bao nhiêu nhiệt tình, hào hứng của tôi lại bị dội cả gáo nước lạnh bởi sự thờ ơ, lãnh đạm của các bạn. Chẳng mấy ai quan tâm đến chuyện tham gia những hoạt động này cả. Chồng phiếu tham dự đem về cho lớp, rốt cuộc chỉ đến tay mấy đứa bạn vì quá nể nang mà cầm cho tôi vui. Quyết không nản lòng, tôi bắt đầu tìm hiểu về các hoạt động ngoại khóa và nghiên cứu xem câu lạc bộ nào phù hợp với bản thân nhất. Nghe các anh chị khóa trên nói Những nhân tài của trường tôi Phần lớn đều xuất thân từ câu lạc bộ khởi nghiệp Đây là một tổ chức do các cựu sinh viên tổ chức Hoạt động quy mô và chuyên nghiệp nhất trong các câu lạc bộ Chỉ nghe đến đó thôi là tôi đã cảm thấy lòng mình háo hức lắm rồi Cho đến khi đứng trước bảng tuyển dụng của khởi nghiệp Tôi vẫn còn cực kỳ tự tin vào bản thân Nhưng rồi lòng tin đó tuột dốc không phanh Trước những yêu cầu dành cho ứng viên trò phao cá nhân bài luận giải thích lý do muốn tham gia câu lạc bộ và gần chục câu hỏi khác não như nếu bạn đang ở độ tuổi 60 và muốn viết hồi ký về cuộc đời mình bạn sẽ viết gì hay bạn muốn đem lại điều gì cho câu lạc bộ khởi nghiệp kề gò đây tuấn ơi mày có làm được không tôi tự hỏi mình trong khi gò lưng đạp xe về nhà trọ biết người biết ta trăm trận trăm thắng Tôi sẽ nghiên cứu thật kỹ cách tuyển chọn, làm việc của câu lạc bộ. Vậy là tôi chạy ra tiệm Internet để truy cập vào website của câu lạc bộ. Ban đầu tôi chỉ định tìm hiểu xem nó hoạt động như thế nào, rồi cách thức phỏng vấn ra sao, viết hồ sơ cá nhân như thế nào. Nhưng rồi tôi cứ lang thang hết diễn đàn này sang diễn đàn khác, đến độ quên mất mình định tìm thông tin gì. Vậy sao, bệnh thiếu tập trung và lang mang này còn hại tôi thêm nhiều lần nữa. Còn lần này, đến khi đứng lên trả tiền, thì đồng hồ đã chỉ 10 giờ tối và tôi vẫn chẳng ghi chép được thông tin có ích gì vào sổ tay. Hãy viết ra những việc bạn cần làm hay cần tìm kiếm mỗi khi có ý định làm gì để ít nhất bạn sẽ không quên làm những việc ấy. Cả tuần sau đó, ý định làm hồ sơ xin vào câu lạc bộ tiếp tục bị trì quản. Tôi cứ lôi giấy viết ra, nghĩ ngại linh tinh rồi lại cất vào không làm nữa. Một phần vì tôi không biết chuẩn bị hồ sơ như thế nào Chẳng lẽ lại đem bộ sơ yếu lý lịch ra nộp Mặt khác kinh nghiệm làm việc, kỹ năng cần có, mong muốn của bản thân, dự định cho tương lai Đều là những phạm trù mới mẻ mà trước giờ tôi chưa từng nghĩ đến Thì tôi biết chiếc gì vào rộ phao của mình Hơn nữa, càng để lâu tôi càng tự tin với chính mình Tôi thầm nghĩ câu lạc bộ này gây gớm như thế Thì có nộp vào cũng chưa chắc đậu Biết đâu lại còn bị người ta cười cho Khi tôi quản tất hồ sơ đăng ký để đến nộp thì phát hiện thời hạn nộp đơn đã kết thúc vào 12 giờ trưa hôm đó. Bao nhiêu cảm xúc tiêu cực tiết tụ cả tuần nay dở hòa tôi quẳng luôn bộ hồ sơ vào sọt rác rồi đạp xe ra về mà chẳng thèm hỏi hang gì thêm. Ngày khởi nghiệp công bố danh sách thành viên mới những hồ sơ được chọn cũng không có gì đặc sắc hơn hồ sơ của tôi thậm chí có bạn trình bày còn kém hơn hay nộp hồ sơ sau tôi cả vài tiếng. Tôi lại bắt đầu tự trách mình Nếu tôi căng đảm hơn, không trì quản Mà cứ nộp hồ sơ đăng ký dù đã hết hạn, Mọi chuyện có lẽ đã khác Tôi ghét bản thân mình Ghét luôn cả các câu lạc bộ chẳng biết làm đúng quy định Ghét cả những thành viên mới được nhận Ngồi một mình trong bóng tối Tôi cố để tâm thật yên tĩnh Cảm giác bức bối nặng nề cứ bám lấy tâm trí tôi Tôi thấy mình lạc lỏng Không biết phải đi tiếp như thế nào Hai năm sau Khi có dịp trò chuyện với những anh chị quản lý câu lạc bộ tôi mới biết mình sai lầm ở đâu. Những tân sinh viên mới đều là những viên đá thô, cần mai dũa mới thành ngọc quý được. Mục tiêu tuyển thành viên của khởi nghiệp là tiềm năng và lòng nhiệt tình, nên hồ sơ ứng tuyển chỉ là một cách để đo độ nhiệt tình và có cơ sở xác định tính cách của ứng viên mà thôi. Ngày đó vì tôi quá cứng nhắc, lại thêm tự ti nên đã dứt đi cơ hội của mình. Nếu chịu khó vào giải thích, thương lượng, thì có thể hồ sơ của tôi đã được tiếp nhận. Làm việc theo nguyên tắc là tốt, nhưng nếu cần thiết, đừng ngại phá dẫn nguyên tắc để có được điều mình thật sự cần. Cám dỗ Chuyện trường lớp không như ý muốn, tổng giới thất bại trong việc sinh vào cô lạc bộ, làm tôi gần như mất hết ý chí và nhiệt huyết. Thêm vào đó, cái cảm giác cô đơn lẻ loi của một sinh viên xa nhà càng ngày càng mãnh liệt, tôi không vượt qua được cảm giác chán nản của mình. Tình đường trốn chạy những cảm xúc tiêu cực đó, tôi đã xa lầy vào một trò chơi đầy cám dỗ, game online. Những ngày đầu tháng 10, hàng loạt cửa hàng Internet quanh khu nhà trọ bỗng trở nên nhộn nhịp đông vui. Những tấm băng rôn giới thiệu trò chơi được trang trí vô cùng bắt mắt đã làm không ít sinh viên tò mò háo hức. Anh bạn cùng phòng mau chóng trở thành tín đồ của trò chơi này và rủ rê tôi gia nhập. Ban đầu tôi chỉ định đi theo cho có phong trào, Nhưng đến khi ngồi vào máy, tôi lại cảm thấy tò mò và muốn biết nhiều hơn nữa. Tôi quyết định chọn nhân vật tiên nữ để chinh chiến trên đấu trường tình yêu. Chỉ sau vài ngày trao đổi với các cao thủ, tôi đã trành trẻ những quy luật cách thức của nó. Bé tiên nữ của tôi mấy ngày nào còn lơ ngơ, vừa đi vừa né quấy giật, thì nay đã mạnh mẽ hơn, có nhiều quần áo và vũ khí hơn. Đặc biệt, từ khi bé được nhập hội My Love thì đường chinh chiến của tôi lại càng trơn tru vui vẻ càng chơi, tính tháo thắng của tôi lại càng cao, lang thang trong thế giới game thực sự thích thú hơn rất nhiều so với việc gò lưng trên giảng đường. cứ mỗi lần tiêu diệt được quái vật, lên cấp độ, tôi lại thấy sung sướng hạnh phúc. ở đó tôi có thế giới của riêng mình, được nhiều người ngưỡng mộ vì nằm trong số cao thủ top đầu, chẳng giống như ngoài đời, tôi chỉ là một sinh viên bình thường, ít ai biết đến. chính vì vậy, ngồi học nhưng đầu tôi cứ lang mang nghĩ đến nhân vật của mình. một ngày không chơi game. Đến khi vào lại thấy những nhân vật khác lớn nhanh hơn và kiếm giác được nhiều hơn thật khó chịu Vậy là tôi lại ngồi cày đến khi đuổi kịp những nhân vật khác mới thôi Đã hơn một tháng trôi qua kể từ ngày tôi biết đến game online Ban đầu tôi chỉ chơi mỗi ngày 1-2 tiếng là tự giác đứng lên ca dậy Nhưng càng chơi tôi càng bị nó hấp dẫn Rồi từ 1-2 tiếng tăng lên 3-4 tiếng Tiếp theo là ngồi liền ngoài quán nét nguyên buổi chiều và thậm chí cả buổi tối Tôi không chắc lắm về thời gian, nhưng có lẽ khoảng cuối tháng 11 tôi đã chính thức trở thành game thủ thứ thiệt. Giai đoạn này tôi mê chơi đến nỗi mở miệng ra là bàn chuyện làm sao để lên cấp độ, lập kế hoạch tác chiến hay hẹn họ ban hội như thế nào. Những ngày thức khuya giết quái vật được đổi bằng những buổi ngủ dại vật trên lớp, hay cướp hẳn luôn ở nhà chơi game. Chơi game nhiều khiến tôi luôn trong tình trạng cháy túi, dù được ba mẹ chu cấp khá đầy đủ. Mỗi ngày tôi chơi khoảng 5 đến 6 tiếng, tính ra tôi đã làm giàu cho tiệm nét chừng 20.000 ngàn, mỗi tháng tôi đốt hết 600.000 ngàn vào game. Ban đầu tôi dùng khoảng mua sách vở, dùng cụ học tập để chơi game, rồi dần dần lớn qua tiền ăn uống hàng ngày. Nếu trước đây ngày ăn 3 bữa thì giờ chỉ cầm chừng một hai bữa cơm mỗi ngày là đủ. Có khi cuối tháng, ba chưa kịp chuyển tiền, trong túi còn đúng 10.000 ngàn, vậy mà đi ngang tiệm nét tôi vẫn không kiềm chế được kết quả là tối đó tôi ôm bụng đói đi ngủ. Sau khi đã nốt cả lít nước vào bụng để làm đầy cái dạ dày trống rỗng, tôi cảm nhận được cuộc sống sinh viên lắm thăng trầm là như thế nào. Lần đầu tiên muối mặt xin khất nợ chú nhà, mặt tôi đỏ bừng vì xấu hổ. Nhưng rồi lần một, lần hai, đến lần thứ ba thì cái miệng đã dễ quẹo với trăm ngàn lý do. Bài tập nhóm, giáo trình và sách tham khảo bắt đầu bám bụi cả tuần tôi cũng chẳng thèm quan tâm không nghe giảng, không làm bài khiến tôi càng ngại lên lớp. Bạn bè trong lớp bắt đầu bạn tán về lý do khiến tôi học hành xa xúc. Người thầy trước đây rất quý tính chăm chỉ của tôi đã gọi tôi lên và mắng cho tôi một trận vì tội nở bài quá nhiều. Tôi biết mình đang buông xuôi sự học, thế nhưng thay vì thay đổi bản thân, tôi lại chạy trốn hiện thực bằng cách vùi đầu vào game nhiều hơn. Học kỳ đầu tiên của thời sinh viên kết thúc trong sự hụt hẫng và ngơ ngác. Sau những chuỗi ngày chìm đắm trong game. Đầu tôi hầu như không còn chịu nào sót lại, vì cả gan cướp học vào những ngày kết thúc môn học trở thành giọt nước tràn ly với các thầy cô. Tôi bị cấm thi 2 trên tổng số 5 môn bởi vắng mặt quá nhiều, còn lại 3 môn học u ụ cạc cạc với vài ngày hiến hoi chẳng đủ để tôi lập nên kỳ tích. Cầm sách vở trên tay, tôi học qua loa để trả nợ quý thần. Quả thực con người tôi đã thay đổi quá nhiều so với trước kia. Lòng tôi chỉ nghĩ đến những thử thách hấp dẫn đang chờ đợi trong thế giới ảo mà không có chút hứng thú nào với mớ bài giở đang chất chồng trên giá sách. Hà muốn được chơi game để chiến thắng ý thức trách nhiệm và những thói quen tốt mà tôi từng xây dựng trước đây. Hành trang đi thi của tôi chỉ còn lại vài ba bài học tủ chẳng đủ vào đâu. Tôi đã hình dung được quả đắng mà mình sẽ hái nhưng điều đó cũng không giúp tôi tỉnh ra được. Tôi tự an ủi mình, hổng kỳ này thì vẫn còn đến năm kỳ tới đang chờ đợi. Chẳng việc gì phải cuốn lên cả Thế nhưng Sự đời đâu dễ dàng đến thế Xuống đấy Sau kỳ thi khoảng một tháng Là lúc công bố điểm Nhìn bản điểm thấp gần nhất lớp Tôi xấu hổ muốn chui xuống đất mà trốn Từ một sinh viên gương mẫu Giờ đây trong mắt mọi người tôi đã trở nên hết thuốc chữa Tôi cũng cảm thấy đau núng lắm Nhưng tính ý lại và đổ lỗi cho hoàn cảnh Tiếp tục giúp tôi nghĩ ra lý do Để biện minh cho mình Tôi thậm chí còn nghiện game hơn lúc trước. Cuộc sống thật của tôi giờ đây chẳng còn gì đáng tự hào, khiến tôi càng muốn khẳng định mình trong thế giới ảo. Rồi một ngày, tôi nhận được điện thoại của ba. Bình thường khoảng một hai tuần, ba vẫn gọi điện lên trò chuyện động viên tôi. Ba mẹ thường hỏi hang xem tôi học hành có tốt không, có thiếu thốn bệnh tật gì không, nhắc tôi ăn ngủ đầy đủ. Nhưng lần này, ba chỉ alo, rồi im lặng không nói gì nữa. Một linh cảm xấu bỗng xuất hiện trong đầu tôi. Dạ con nghe nè ba Tôi nhập ngừng tưởng đường dây có vấn đề bà ba biết rồi Dạo này chuyện học của con như thế nào Giọng ba nghe khá nặng đề Cũng bình thường không có gì đặc biệt hết ba Bình thường Nếu con học hành bình thường Thì tại sao nhà trường lại gửi giấy cảnh cáo về tận nhà Bình thường của con là bản điểm kinh khủng như một đứa học sinh cá biệt Bình thường của con là cúp học nhiều đến độ nhà trường phải nhắc nhở Hay như con bình thường là ham chơi hơn học Ai muốn đuổi thì đuổi Giọng ba gian qua điện thoại Làm tôi thấy lạnh người Nếu tôi đứng trước mặt ông lúc này Có lẽ ông sẽ cho tôi dài bạc tay Không ngờ những chuyện đáng xấu hổ của tôi Lại bị gia đình phát hiện Một cách phủ phàng như vậy Chắc ba mẹ đau lòng vì tôi lắm Họ đã đặt bao hy vọng vào tôi Thế mà Chỉ vì nông nổi không kiềm chế được ham muốn tầm thường Tôi đã đánh đổi tất cả Tôi xiết chặt điện thoại đến độ lòng bàn tay trắng bệt Đầu ông ông mụ mị Chỉ lo sợ không biết phải nói gì với ba Đầu dây bên kia, ba cũng im lặng Rồi tôi nghe thấy giọng của mẹ Ba mẹ không thể yên tâm trước tình hình của con được Ba mẹ sẽ thu xếp xuống thành phố Nói chuyện với con và nhà trường Đến lúc đó, mẹ mong con cho ba mẹ một lời giải thích Con lớn rồi, đừng làm những chuyện khiến ba mẹ đau lòng nữa Tôi dạ một tiếng thật nhỏ rồi cướp máy Trưa hôm sau, khi tự tiệm internet về phòng trọ Tôi nghe giọng bà chủ nhà quan quan Nó còn nợ tôi 3 tháng tiền nhà đi nè Ban đầu tôi thấy nó ngoan ngoãn học hành đàng hoàng Nên thương như con cháu ở trong nhà Ai ngờ lên đây được hơn 1 tháng nó đổ đốn ra Lười biến, ham chơi, nợ nần Có ngày nó đi chơi quá giờ đóng cửa Tôi cũng ráng thức chờ nó về Ai mà ngờ nó dính luôn với ba cái game thì tới sáng Tôi đảm bảo là hôm nay nó lại cướp học nữa cho mà coi Mê game quá mà Anh chị cũng tính toán trả đủ tiền cho tôi đi nghe Tôi còn phải sống nữa Đâu thể cho chùa hoài được Lèn lén nhìn vào trong Tôi thấy ba mẹ đang cúi đầu nghe người ta mắng xa xả Dưới chân ông bà là mớ hành lý lĩnh kỉnh Nào trái cây, nào sữa bánh Vậy là dù giận tôi Ba mẹ vẫn không quên đem thức ăn lên tẩm bổ cho đứa con trai hư đốn Còn tôi, tôi đã làm gì? Nhớ lại những gì ba nói và nghĩ đến tình cảnh của mình Tôi bắt đầu run rẩy Tôi sợ phải đối mặt với ba mẹ Sợ ánh mắt thất vọng của ba Và cái nhìn lo âu của mẹ Tôi không muốn gặp họ lúc này Để họ thấy bộ dạng thảm hại của tôi Tôi không xứng là con của ba mẹ Tôi phải làm sao bây giờ Quảnh đầu nhìn ba mẹ lần nữa Tôi thì thầm Con xin lỗi Sau đó chuồn thật nhanh ra khỏi nhà Tránh để ba mẹ và bà chủ nhà trọ bắt gặp Tôi đi trong vô định, không biết nương tựa vào đâu. Nhớ lại những ngày giấc giả ông thi đại học mà lòng tràn đầy mơ mộng.